Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục chuyện. Lúc bây giờ trưng trắc lệnh cho thuyền xuôi dòng sông, nàng kể cho Vương Phúc Trần Quốc nghe rằng nguyên sau khi Nghiêm Sơn đào kỷ xuất chinh, thì ở nhà Phong Châu song quái vượt ngục. Vũ Trình Thục Là người cầm đầu hệ thống tế tác lĩnh Nam Được tin chính lời đạo sinh cứu sòng quái Rồi cùng các đệ tử Như Đức Hiệp, Hoàng Đức Lên đường đi Trung Nguyên Vũ Trinh Thủng không biết bọn họ đi Trung Nguyên làm gì Trừng trắc viết thư thông báo Cho các lộ anh hùng lĩnh Nam biết Đặng thi sách ước tính lời đạo sinh Đi Trung Nguyên sẽ có bất lợi cho Nghiêm Sơn Giữa lúc đó Đặng thi sách đường thư Của Tây Vù Thiên Ân Lục Tướng Từng Lục xuống hỏi về lời cam kết Giữa thi sách với công tồn thiệu Trên lúa Kim Sơn cách đây hơn bảy năm Thi sách chưa kịp trả lời lại Lại được thư của Phùng Vĩnh Hoa Với các anh hùng lĩnh nam Đạo Hán Trung cũng hỏi về chuyện đó Đặng thi sách trừng trắc Không dám quyết định hội ý với đào Thế Kiệt Để cùng đi Trung Nguyên Quan sát tình hình Hai người viết thư trả lời Phùng Vĩnh Hoa Phải cẩn thận Giữa lúc chuẩn bị lên đường Thì đào Thế Kiệt lầm bệnh nặng Ông sai sư đệ đình đại mang theo đệ tử Quách Lãng với con gái là Đinh Bạch Nương lên đường. Mục đích chuyến đi, báo cho anh Hùng Lĩnh Nam Biết vụ đề đạo sinh để đề phòng. Mục đích thứ nhì là quan sát tình hình trung nguyên, hậu đưa ra quyết định kịp thời. Trừng trăng tới phiên ngung, thì bản doanh của Nam Hải Nữ Hiệp đã rời vào đất thục. Trừng trăng gặp được Lương Hồng Châu, Lê Ngọc Trình trân sự hậu quân, tiếp tế cho đạo bình của đinh Công Thắng và Triệu Anh Vũ. Trần Quốc Tường Thuật tỉ mỉ, Từ ngày tiến quân sang Trung Nguyên đến giờ, nhất là những gì đạo quân lĩnh Nam đã làm được. Nhiệm vụ của nàng với Vương Phúc là liên lạc với đạo quân Đình Cầu Thắng. Trên đường đi, gặp Vương Nguyên rồi gặp Trưng Trắc. Trong khi đó, chính Trưng Trắc đang lên đường mà liên lạc với đạo quân của Đào Kỷ. Vương Phúc là bệnh Nam Vương, trấn thủ mặt Nam Ích Châu. Chàng đổi tiếng có tài dùng binh. nghe Trưng Trắc kể chẳng thắc mắc. Đuôi kìm sơn cao đến 2.000 trượng tức là 4.000 mét ngày nay. Muốn đi từ tượng quận vào thục phải băng qua đến 20 ngọn núi. núi cao trùng trùng điệp điệp, trên đỉnh núi quanh năm có tuyết, nên còn chìm bày quà còn có khăn thay. Làm thế nào đưa một đạo quân vào được? Trừng chắc mới tượng thuật. Đoạn này thuận cuộc tiến quân của đạo binh Đình Công Thắng và Triệu Anh Vũ vượt núi Tiên Sơn. Đình Công Thắng với Triệu Anh Vũ mang đội quân thần hầu của hồ đề hơn một vạn người đến xích thủy. Cả hai người đều tuổi trung niên trên bốn mươi, võ công cao cường, kinh nghiệm lại nhiều, văn võ kiêm toàn. Họ ở vai sư thúc nghiêm sơn, dành sự địa vị đáng tôn kính, cho nên dù giá nào họ cũng phải vượt kim sơn vào đất thụ. Triệu Anh Vũ mới đề nghị, Đình Công Huỳnh là chủ tướng, chỉ huy phía sau, tôi là phó tướng phải lên phía trước. Nếu tôi lên xong, đổ núi, thì Đình Công Huỳnh hãy lên thì là vừa. Đình Công Thắng không chịu tôi là chủ tướng, tôi đi trước, triệu huynh đi sau. hai người thâm trầm, họ không cãi nhau mà đề nghị rút thăm. khi rút thăm, thì triệu anh vũ được đi trước, đinh công thắng với dặn: triệu huynh lên tuyến đầu tiên nhất phải cẩn thận, vì phía bên kia núi công tôn thuận đã đóng một đội tiến thủ trên trăm người. hãy đợi chúng ta lên đồng đủ rồi cùng đánh xuống một thể. điều khiển đội thần hầu là tây vu lục hậu tướng, tuổi chúng từ 13 đến 17. Ông chỉ huy là trung quân hậu tướng, tuổi lớn nhất là 17. Người Tây vu sống ở núi rừng thiên nhiên, họ bắt khỉ mà nuôi, dạy những người để sai phạt. Khi hồ đề được bầu làm thống lĩnh, nàng hợp những người nuôi khỉ, dạy khỉ lại gom góp kinh nghiệm. Từ đó nàng đưa ra phương pháp nuôi dạy khỉ. Nàng cho lệnh bắt khỉ, chia thành từng trăm con, nuôi chúng bằng rau, đậu, trái cây, có tầm nước muối. Chỉ ít lâu sau, chúng trở thành ghiền. đời chúng cũng không đi nữa. Nàng huấn luyện chúng như một đội quân vậy. Đội thần hầu lên đến mấy ngàn con, nàng chia chúng thành một ngũ tức là năm con, một lượng tức là hai mươi năm con, một tốt là một trăm con, một lữ là năm trăm con. Nàng có tất cả năm lữ cộng chung với hai nghìn năm trăm con khỉ. Khi quyết định Bắc Việt, nàng tuyên bố chọn một lữ năm trăm con theo. Các lữ trưởng tranh nhau đòi đi, cuối cùng nàng cho thì leo cây bằng núi. Nếu tướng sĩ chỉ huy lữ nào giỏi hơn Thì lần được tụng trinh. Sau cuộc thi Tây vụ lục hầu tướng thắng Nàng quyết định mang cả lữ của lục hầu tướng lên được Nàng còn đem theo đội giá nhân Tức là hầu quân hầu tướng Một trăm con nữa Tây vụ lục hầu tướng là sáu đứa trẻ Cha mẹ nó bị người hắn giết chết Hoặc bị bắt đi lao Bình trung bờ vờ cổi cút Nàng đem về đuôi giải Chúng sống chung với khỉ Leo treo mãi thành quen Suốt ngày chúng đun từ cây nọ sang cây kia Chúng chỉ huy đàn thần hậu rất giỏi. Triệu Anh Vũ hỏi trung quân hầu tướng là Hoàng Hậu. Bây giờ cháu cho đội nào xuất trận đầu tiên đây? Hoàng Hậu hỏi, sự bán định kế hoạch như thế nào để cháu còn điều kiện ba quân? Triệu Anh Vũ thấy thằng bé chưa tới 18 tuổi mà nói năng như người lớn thì mừng lắm. Tạm muốn chẳng dây lên đỉnh Kim Sơn, cho quân bám dây, leo tiếp. Chẳng từ đỉnh xuống chân đối phía trong, từ chân đối phía trong lại chẳng lên đỉnh thứ nhì. chúng ta lần lượt cần vượt trước sau chín đỉnh núi cao và sáu đỉnh núi thấp. Hoàng hậu rút cờ lệnh màu đen rồi nói, "Trần Bắc tướng quân, Hắc hầu tướng nghe lệnh." Hắc hầu đứng dậy uy nghi như người lớn. "Có tiểu tướng đây." Hoàng hậu nói, "Ngươi cho Thần Hầu leo lên đỉnh núi thứ nhất, rồi trấn ở đó, nếu có địch tới tấn công, lập tức chống trả, dù chết cũng không được lui, chỉ cần ngươi chống được khoảng mấy khắc, thì dưới nay trên 100 quân sẽ đến trợ chiến với ngươi." trấn bắc hầu tướng quân ra sân hú lên một tiếng dài tiền biển bất tuyệt lập tức trăm con khỉ lồng đèn tập hợp ở sân nó méo miệng nhằn mặt làm hiệu khọt khẹt nói với thần hầu đám thần hầu mỗi con đeo một thành đào nhỏ ở lưng ôm một sợi dây mà lên đường hoàng hầu hướng tướng mà gọi trình đồng hầu tướng nghe lệnh Thành hầu tướng bước ra oai vệ ưỡn ngực có tiểu tướng đây triệu anh vũ suýt bật cười nhưng ông vội bụm miệng lại ra vừa ho hoàng hậu tướng nói người dẫn thần hầu mỗi hầu đeo trên người một quả bầu đựng nước lưng đeo thực là nhiều trái cây tiếp tế cho các đạo thần hầu sau khi trấn bắc tướng quân và đạo hắc hầu lên đỉnh thứ nhất thì ngươi cho thần hầu đeo mỗi hầu một sợi dây vào lưng bám dây mà leo lên tiếp tế cho đội hắc hầu vì sau khi leo núi sẽ khát nước và đói lắm Thành hậu tướng hỏi chúng tôi tiếp tế sao còn phải đeo ở lưng một sợi dây chỉ chỗ nặng nữa Hoàng hầu tướng hoài vệ nói Người biết một mà không biết hai phàm phép dùng binh Phải lấy mau làm căn bản Tại sao phải chia ra hắc hầu trăng dây Mà thanh hầu không trăng dây được Lợi dụng leo đến tiếp tế Một công đổi việc Người cho mang theo một trăm sợi dây Rồi cột một đầu dây vào cây hay là đá Thả xuống Như vậy là ta có tới hai trăm sợi Người có hiểu không Thanh hầu tướng vâng lệnh Sang hoài hút lên tập họp thần hầu. Triệu anh Vũ ngẩn người ra về phép ước tính điều quân của cậu bé hoàng hậu tướng ông có biết đâu khi còn ở tây vu hồ đề đã cho luyện tập hành quân hàng trăm lần bọn chúng điều kiện đã quen đều nhiều kinh nghiệm vô cùng hoàng hậu tướng lại gọi bình nam hầu tướng nghe lệnh người dẫn thần hầu mỗi hầu mang theo hai cuộn dây đợi cho thành hầu tướng lên đỉnh núi thì ngươi lên sau người cho thần hầu bám vách núi leo lên đỉnh núi thứ nhì lên tới nơi cột dây vào đá vào cây rồi thả xuống dưới người trấn thủ tại đây để phòng giặc tới cắt dây nếu giặc tới phải chiến đấu tới cùng bảo vệ đầu cầu trên đỉnh núi thứ nhì có tuyết người phải mang theo hai trăm viên thuốc chống lạnh, bắt mỗi thần hậu uống một viên nếu không thì không chịu nổi đâu hoàng hầu tướng lại gọi trần tây hầu tướng nghe lệnh bạch hầu tướng bước vào hồn lớn tiểu tướng nghe lệnh Người là tướng tiên phong phải đi trước Người đợi xích hầu tướng lên đỉnh thứ nhì rồi thì ngươi lên theo mới hầu mang hai sợi dây dài Người đeo lên đỉnh núi cao nhất của Kim Sơn trấn thủ tại đây, nhớ quan sát xem có địch không. Sau đó, người cho cột dây thong xuống dưới, cho toàn quân leo lên. Nhớ mang thẻo thuốc chống lạnh, đây là đỉnh cao nhất của Kim Sơn, bên kia là thung lũng thuộc đất thục, phải cẩn thận để giặc khỏi thấy ta. Hậu quân Hậu Tướng thấy không sai đến mình, thì nó bất rứt hỏi, tại sao tôi không được đánh trận này? Hoàng Hậu Tướng nói, người lĩnh nhiệm vụ quan trọng hơn hết, người cho thần Hậu chuẩn bị vô với cọc mang theo dây người lên đỉnh cao nhất Kim Sơn trò dã nhân dò theo dốc núi dỡ tuyết đã đóng cọc chẳng dây xuống thùng lũng vì dã nhân của người tò lớn khỏe mạnh người xuống núi nếu gặp địch còn phải chiến đấu tiết rồi suốt gần 2 tháng trời đoàn quân của Triệu Anh Vũ mới vượt qua Kim Sơn đến đỉnh Kim Sơn Triệu Anh Vũ cùng đình công thắng đứng trên cao nhìn xuống trời nói kia là Giang An phía xa là Vĩnh Xuyên Giang An ở dưới chân núi này kia là đồn trường đỉnh. Sau hai tháng, hơn vạn người đã lên đến đỉnh núi. Đoàn kỳ tiếp tục được Tây Vô lục hầu. Lục tướng, chỉ huy, mang theo đường thảo từ dưới lên. Trong khi đó, Triệu Anh Vũ, Đình Công Thắng, thả dây bắt đầu xuống dưới chân núi Kim Sơn. Sau khi đến ngọn thứ ba, thì hiện ra một đồn bình khá rộng lớn. Triệu Anh Vũ bản với Đình Công Thắng. Chúng ta làm thế nào chiếm đồn này? Không cho một tên chạy thoát mới đánh úp được Giang An. Mùa đông tuyết phủ trắng xóa, chúng trốn trong đồn trường đỉnh gù vùi, chứ không tuần tiểu đâu. Vậy chúng ta chờ đêm bất thần tấn công, chúng trở tay không có kịp. Bông triệu anh vũ chú ý đến nhiều vết chân người đi trên tuyết, ông chỉ cho đình công thắng. Sự đệ nhìn kìa, vết chân người mới đi còn in hẳn lên tuyết, nếu đi lâu rồi thì bị tuyết rơi phủ mất. Hai người sợ hãi đến tề dại người mà nói, ai mà có thể lên đỉnh núi này, người này võ công chắc cao hơn bọn ta nếu họ ra tay thì liệu chúng ta còn sống được không hai người đến mỏm đá cao nhất thấy có vết rào khắc vào đá anh hùng lĩnh nam lập chí phục quốc hữu mục vù minh hữu nhĩ bất văn trợ ác phù bạo diệt thiện đồng đạo anh hùng lĩnh nam lập chí phục quốc có mắt như mù có tai dư điếc giúp kẻ bạo tàn, đánh người đồng đạo đình công thắng nói vị cao nhân này cảnh cáo chúng ta vì phục quốc mà giúp hắn bạo tàn Đánh thục nhận nghĩa, không biết người này là ai. Anh Vũ đứng suy nghĩ một lúc, rồi quyết định chờ đêm đánh đồn dưới chân núi. Đình công thắng đồng ý. Hai người chờ đến đêm, triệu anh Vũ dẫn bà ngàn quân, chặn các ngả sợ quân trong đồn thoát ra, mà còn bắt được. chính bản thân ông điều khiển quân, âm thầm bao vây. Nhưng khi ông tiến sát đồn, vẫn không thể bóng người nào. Ông lệnh cho sĩ tốt phục ở ngoài, rồi vọt lên cao, nhảy vào hàng rào quan sát. Chỉ thấy bốn dãy nhà, Trong nhà leo lét có ánh lửa, củi đốt rưởi, khói bốc lên. Ông tự chửi thầm mình. Mình quá bất cẩn, đám bình lính trấn đóng đâu có đề phòng giặc, mà chỉ giữ trộm cướp thôi, chúng ngủ cả rồi. Ông nhảy ra cho lệnh quân sĩ mở cổng đồn tràn vào. Bình sĩ trong đồn giật mình tỉnh giấc, tưởng là cấp trên tuần tra, chúng chắp tay xin tha tội. Nguyên đồn trường đình thuộc quyền là kiểm soát của thái thú Giang An, quân sĩ đa số giả lão, mục đích đề phòng trộm cướp mà thôi. Bên đồn trưởng là mình với thượng cấp của Y. Triệu Anh Vũ nói giọng ích chầu rất hạo. Ông bàn với Linh Công Thắng. Bây giờ tôi giả làm một chức quan thục. Bắt tên đồn trưởng dẫn về Giang An. Chúng ta đến Giang An trong đêm. Thình linh bắt thái thú chiếm thành. Hai người bàn định rồi. Triệu Anh Vũ cho gọi đồn trưởng vào. Người tên là gì? Tiểu nhân tên Hoàng Thông. Người có biết ta là ai không? xa tiểu nhân không biết? Ta là biệt kỳ hiệu úy lĩnh chức nội giám thống lĩnh cấm quân của đức hoàng thế, ta được lệnh đem quân đề phòng giặc, không ngờ ngươi ăn cơm triều đình mà lười biếng bỏ đồn để ngủ, đáng lẽ tội phải chết chém, nhưng ta thường tỉnh tha cho. vậy lệnh cho ngươi mang quân mã dẫn đường để ta đến giang an thanh sát thái thú. thái thú giang an tên là gì, y là người như thế nào? hoàng thông lệnh tạ đáp, thái thú giang an họ tôn tên là minh, là người lớn tuổi làm thái thú từ đời hán đến giờ. Tại Giang An có một lữ trấn đóng, thủy quân thì đóng ở Nam Khê, có 10 chiến thuyền khoảng một lữ. Từ trường đình đến Giang An khoảng 30 dặm. triệu anh vũ bản với Đinh công thắng. Bây giờ đình huynh mang quân đi tắt đường núi đến phục sắc ở Nam Khê, còn tôi dẫn quân ra nằm việt kỵ hiệu úy, bắt Thái thú tồn mình, gọi thủy quân Nam Khê về Giang An. Thủy quân đi rồi, đại cả đánh úp Nam Khê. Triệu anh vũ cùng hoàng thông đền đường đi Giang An, đến nơi trời đã về khuya, Trời tháng chạp lạnh buốt tới xương, trên thành có mấy tên quân co rò đứng canh. Hoàng thông tới gọi cửa, tên tốt trưởng giữ cửa, lên vọng lầu, thấy Hoàng thông thì hỏi ngay. Hoàng tốt trưởng, người về đây giữa đêm có chuyện gì vậy? Hoàng thông chỉ phía sau gửi ngựa, cởi xí rồi nói. Hoàng thượng được tin quân hán đánh Việt Tây, bạch đế, sợ đông nam có gì sợ xảy ra. sai Việt Kỵ, Kiệu Húy, Đại tướng quân đây, kiêm đội giám thông đính cấm quân tới tuần tra, người mau mở cửa thành. Tên tốt trưởng mở cửa thành ra. Triệu Anh Vũ xù quân tràn vào. Tên tốt trưởng thấy quân sĩ mặc khác với quân thục có hơi ngạc nhiên. Nhưng ý nghĩ rằng có lẽ cấm quân khác với quân thường. Quân của Triệu Anh Vũ vào thành chia nhau trấn giữ các cửa. Triệu Anh Vũ cùng một số võ sĩ ở phủ thái thú. Quân giữ phủ loàn báo cho Tôn Minh. Tôn Minh giật mình, mặc quần áo ra công đường. Triệu Anh Vũ truyền trói lại. Tôn Minh làm thái thú giang an đã lâu. Y lớn tuổi, nhiều kinh lịch. Mà hỏi đại, không biết đại tướng quân giữ chức gì, tới đây sao không đoàn báo cho tiểu nhân đón tiếp, tiểu nhân phạm tội gì mà bị trói thế này? Triệu Anh Vũ cười, ta là trình di đại tướng quân nhà Hán, Triệu Anh Vũ, ta đem quân vượt kim sơn phạt thục, thành đã bị ta chiếm rồi. Đôn trưởng Trường Đình Hoàng Thông nghe Triệu Anh Vũ nói thì ngớ người ra, bây giờ y mới biết mình bị lừa. Tôi mình nói, tôi nguyên là thái thú của Triệu Hán, khi vương máng phản nghịch. Tôi thích cô, không đủ được chống, phải đầu hàng. Cộng tuần thuật chiếm đánh chầu quận, tôi nhắm mắt đưa chân theo y. Này đại quân Hán đã đến, tiểu nhân xin nguyện đầu thú lập công chuộc tội. Triệu Anh Vũ mới hỏi, bình lương ở đây được bao nhiêu? Tôn Bình đáp, tất cả lương thảo tiếp tế cho bá dương trấn, nam khề, lòng dương đều chưa ở đây. Lương thực có thể nuôi 5 vạn quân trong 3 năm, lương ngựa hơn 2 vạn, thủy quân có 210 chiến thuyền ở Giang An và một lữ. Nhưng tiểu nhân được tin Bắc Bình Vương, tả tướng quân Cổng Tồn Khôi hiện có mặt ở Long Sương. Khôi đàm ruột của thục đế, không biết y có tới Long Sương làm gì. Triệu Anh Phụ nói, người lấy bình phù, trong người chạy đến Nam Khê, gọi lữ trưởng Thủy Quân, dẫn quân đến đầy gấp. Nói rằng có lệnh của tả tướng quân Cổng Tồn Khôi trừng đập. Lữ trưởng Thủy Quân tên là gì? Y tên là Thanh Châu, tôi khoảng 30, tính chất quật cường, là chân tài thần tín của thứ sử Long Sương. Tôi ấy chắc y không chịu đầu hàng đâu. Tuần mình đã bình phủ cho người thân tín đi Nam Khê. Sáng hôm sau, khoảng giờ tỷ, Thị quân báo rằng chiến thuyền từ Nam Khê đã tới, Nèo ở cảng Giang An. Triệu Anh Vũ cho người ra cảng đón nữ trưởng, Lữ Phó Thủy Quân nhập thành. Y vừa vào tới sảnh đường, thì bị võ sĩ bắt lại. Triệu Anh Vũ hỏi, Nếu chịu đầu hàng thì vẫn giữ nguyên phẩm trật cũ, Còn không, ta chém đầu tức khắc. Lữ trưởng Thanh Châu tỏ ý quật cường, Ta bị thái thú đánh lừa mà bị bắt, Ta không phục. Ta không đầu hàng, người muốn giết thì cứ giết đi. triệu Anh Vũ giàu sao cũng là người hiệp sĩ giang hồ, mà đạo lý giang hồ lĩnh nam vốn trọng nghĩa khí. Ông thấy Thành Châu khẳng khái, coi cái chết như không, thì có cảm tình nói, người đất thục quả nhiên nhiều nghĩa khí, theo ý của người, phải thế nào người mới phục? Thành Châu nói, nếu người dùng võ công thắng được ta, thì ta đầu hàng người. triệu Anh Vũ càng cảm thấy cảm tình hơn, đấu võ có nhiều thứ. Người muốn đấu kiếm, đấu quyền hay đấu khinh công? Thành Châu đáp, ta nghe nói đứa trẻ con ở lĩnh Nam cũng biết võ. Người từ lĩnh Nam sang đây, chăng võ công phải cao lắm. Người là người Việt thì giỏi kiếm, vậy ta không đấu kiếm với người. Ta theo thủy quân, mà thủy quân phải đào dây giỏi. Vậy ta muốn đấu leo dây, bây giờ hãy dùng sợi dây trèo đền một cành cành thừa cao. Rồi người với ta thi, nếu ai leo được nhiều lần thì người ấy thắng. Triệu Anh Phú võ công cực cao. Nhưng người ông tỏ béo, ba đồng leo dày kiểu đó, giỏi lắm, ông leo được bốn mươi trượng là cùng. Ông nhìn Thanh Châu, thấy người y gầy, chân tay cứng cáp, ông phần vần chưa biết tính sao. Trấn Tây tướng quân Bạch Hầu nói, này Thanh Châu tướng quân, tướng quân có biết chúng tôi tới đây bằng đường nào không? Thừa là vượt núi kim sơn đấy, đật định làm nổi tiếng về võ học, mà sư báo tôi được chỉ định vượt kim sơn, ăn người phải leo núi giỏi, người là chúa tướng mà lại đi đấu với tướng quân. Thì mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ Người định nam chúng tôi không bao giờ làm như vậy Vậy tương quân với tôi thi đi Nếu tôi thắng Thì tương quân phải đầu hàng Chúng mình lại nghe một nhà Còn tương quân thắng Thì sư bá sẽ thả tương quân về Tương quân nghĩ sao chứ Thành Châu nhìn Bạch Hầu Thấy đó là một thằng bé mặt mũi khôi ngô Nhưng vừa qua hai tháng vượt núi da mặt cháy đen Hai con mắt chiếu sáng lòng lành Chứng tỏ là một đứa trẻ thông minh Ý đáp Được tôi với chú em thì lèo giày nha Triệu ảnh vũ biết tây vù lục hầu là những chúa tướng của loài khỉ. Đừng nói leo dây một lúc mà leo dây mấy ngày mấy đêm cũng cũng làm được. Ông đồng ý ngay. Thôi, sự bã để cháu đối với thành tướng quần định Các tướng sĩ đều theo thành Châu vụ bạch hầu ra trước sân. Giữa sân có một cây gạo cào chót vót. Bạch hầu lên một sợi dây lớn rồi hú lên mấy tiếng lạnh lót Lập tức một con vượn trắng to lớn từ xa vừa hú vừa đến trước mặt nó. Nó cúi đầu kính cẩn hành thế. Bạch hầu trí chóe với con vượn trắng mấy câu. Con vượn lấy dây cột vào lưng, thoăn thoát leo lên cành cây cào chót vót. Nó cầm dây cột vào đầu cành và thả xuống. Bạch hầu nói, Từ trên cành kia xuống đến đây là mười năm trượng. Chúng ta leo dây thì xem ai leo được nhiều hay là leo được nhanh. Thành Châu đáp, Tôi muốn thì xem ai leo được nhiều hơn. Bạch hầu nói, Tướng quân là khách, tôi là chủ. Tướng quân leo trước đi. Thành Châu lại nắm lấy dây rồi thoăn thoát leo lên. Chọc lát đá tới cành cây y vỗ tay vào cành rồi tụt xuống sắp chạm đất rồi leo lần thứ nhì triệu anh vũ khẩm phục nếu mình thi với hắn chắc đã thua không biết bạch hầu có địch lại hắn không thành châu leo được lần rưỡi thì ngưng lại tuột xuống nói bây giờ tới được chú em chú em leo đi y tin rằng bạch hầu không thể nào bằng được bạch hầu cọt kẹt mấy tiếng rồi bám lấy dây leo thoản thoắt tới ngọn cây nó lộn ngược đầu xuống đất rồi thoan toát tụt xuống. Cứ như thế, nó leo gần lần thứ nhì, lần thứ ba. Thành Châu kinh hồn, thì nó leo lần thứ tư, lần thứ năm, tới lần thứ năm nó nói, Thành Châu đại ca, tôi có thể leo cả ngày, nhưng đói quá rồi, nghỉ vậy. Nó tụt xuống đất, vỗ vai Thành Châu rồi nói, bây giờ đại ca là người nhà rồi, chúng ta lập môn phái, gọi là phái hồng hầu công, hay là khỉ đột công đi. Thành Châu thấy thái độ mọi người vui tươi, không hống hách hay ác ý, y sụp xuống đất lại Triệu Anh Vũ. tiểu Nhân xin tâm phục khẩu phục đầu hàng, mong Đại Tân Quân thầu nhận cho. Triệu Anh Vũ đợi y dậy rồi nói, ta được thành châu là được thêm một sư điệt nữa, cháu cứ gọi ta là sư bá như tây vù lục hầu. Người Đĩnh nam chúng ta vốn nhiều tình cảm, dùng trong quân ngũ, cũng coi nhau như ruột thịt. Về việc nước, cháu vẫn xuất lĩnh thủ quân cho ta. Đỉnh công thắng bản với Triệu Anh Vũ, chúng ta đã chiếm được Nam Khê, thì nên tiến đánh long sương hay không theo thành châu nói hiện công tôn khôi ở long sương nếu chúng ta tiến quân y sẽ điều động toàn bộ nhân mã đông nam đánh chúng ta đình công thắng là người cẩn thận ông mới nói mục đích của đạo quân đảo kỳ và mục đích của chúng ta là làm náo loạn phía nam ích châu chỉ bớt lực lượng của giặc cho hai đạo kinh châu và hán trung vậy chúng ta chỉ cần lọt vào đây là đủ còn đánh thì quần tả bất quá được một vạn người không đủ chiếm bất cứ một thành nào khác nữa. Chúng ta hãy đợi điện lạc được với đạo Kinh Châu hoặc là Độ Khẩu rồi sẽ tính. Đỉnh Công Thắng đề nghị Triệu Anh Vũ đóng ở Nam Khê, còn ông đóng ở Giang An làm thế ỷ dốc. Tây vụ lục hầu dẫn thần hầu lên núi Kim Sơn để bảo vệ mặt sau Giang An. Triệu Anh Vũ khẳng khái liền đường đến Nam Khê, tìm cách liên lạc với Đào Kỳ. Ông ủy lão dân chúng địa phương truyền bỏ tất cả những thứ thuế do công tuần thuật đặt ra ông đặt một tiệc lớn bởi các tướng sĩ để mừng chiến thắng tiệc tan ông về dinh chưa kịp ngủ thì có tiếng kêu thích khách ông vội đèo kiếm nhảy ra ngoài thì thấy một người lùn bịt mặt đang tấn công Thành châu Ý chỉ đánh hai trưởng Thành châu phun máu miệng quân sĩ bảo vệ thích khách chật cứng như nêm ông nhảy nhót mấy cái tới nơi người lùn vung trưởng tấn công ông ông nhận ra đối thủ dùng một trưởng dương cương nội công chính đại quảng minh ông thấy hơi quen nhưng chưa nhận ra ông vẫn hết sức đánh lại một trường. ông cùng người lùn giao đấu dưới ánh đuốc bên cạnh người lùn còn có một phụ nữ cũng bịt mặt chống kiếm đứng lược trận hai bên đấu thêm trăm chiêu ông nhận thấy muốn thắng đối phương thực khó nhưng người có võ công như vậy trên giang hồ rất hiếm gặp ông nhảy lui lại mà nói tôn giá là ai coi thân thủ vào hạng hiếm có trên giang hồ xin cho biết giành thánh có được không người lùn kia không nói gì hú lên một tiếng cùng người đàn bà nhảy lên nóc nhà định chạy Nhưng khi còn lơ lửng trên không, thì bị mấy người đứng trên nóc nhà bao vây. Một người vung trưởng đánh người lùn, một người đánh người đàn bà. tuy bị bất ngờ, cả hai vẫn sức mà đỡ. Bùng một tiếng, cả hai bật trở xuống đất. Bóng người trên mái nhà nhảy xuống. Hai người tấn công hài tích khách bằng những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Bây giờ triệu ảnh phú mới nhận ra đám mới tới gồm có bốn người, một nam, một nữ trẻ tuổi đứng ngoài lượt trận. Còn hai người đánh thích khách, thì người nữ rất xinh đẹp. Giang điệu uy nghi Người nam tuổi khoảng 50 Triệu Anh vũ thêm bốn bóng người có võ công Đều ngang với ông Ông phục tải hồ lớn Ngừng tay một người nhảy đuôi lại Ông nhận ra người nữ mới tới Giúp ông là Trừng Trắc Còn ba người kia ông không nhận ra Trừng Trắc chỉ bản hài thích cách mà nói Phòng châu xong quái Sư đệ sư muội Lâu này vẫn mạnh khỏe chứ Hai người bịt mặt mới mở khăn ra Trừng Trắc giới thiệu với Triệu Anh vũ đây là vũ hỷ và vũ phương anh cả hai đều là người phái tản viên nhà tôi nhưng việc làm của họ thì ác độc nhất lĩnh nam nàng chỉ ba người cùng đi rồi giới thiệu đây là đinh hầu ở cửu chân một trong cửu chân sòng kiệt còn đây là quách lãng đệ tử của đinh hầu và đây là đinh bạch nương ái nữ của đinh Hầu. triệu anh vũ từng nghe danh phong châu sòng quái với cửu trần sòng kiệt ông chắp tài nói hân hạnh hân hạnh ông hỏi vũ Hỷ. Chẳng hai vũ tiên sinh và phu nhân giá lâm thành nam khê là có điều gì dạy bảo vũ hỉ cười chả có gì sắt. rồi y vung tay đánh ba trưởng cùng vợ vọt lên mái nhà chạy vào đêm tối mất hút trừng trắc nói với triệu anh vũ chúng tôi từ lĩnh nam đến đây trở chiến với sư bá khi đến giang an thì gặp vợ chồng song quái chúng tôi theo bén gót giỏ là động tĩnh triệu anh vũ mời đình đại trừng trắc vào sảnh đường đình đại nói chúng tôi được tìm để đạo sinh cùng song quái Hoàng Đức, Đức Hiệp sang Trung Nguyên phải báo cho quý vị biết. Không ngờ gặp chúng ở đây. Trừng Trắc khỏi tình hình trận chiến. Triệu Anh Vũ tường trình chi tiết. Ông muốn nhờ Trừng Trắc đình đại liên lạc với Đào Kỳ Dùm. Trừng Trắc nhận lời. Ông lấy hai thuyền buôn của dân rất lớn cho thủy thủ già làm thường dân đưa Trừng Trắc đình đại đi bí cơ. giữa đường gặp một dân thuyền chở song quái và công tôn khôi. Hai bên thấy nhau làn lăn vào giao chiến. Trừng Trắc chỉ biết song quái. Không biết công tôn khôi, nên không đề phòng thủy quân thục. Có ngờ đâu công tôn khôi, tùy đi dần thuyền, nhưng vẫn có chiến thuyền đi xa xa để hộ vệ. Trưng trắc thuận xong, nàng hỏi Vương Nguyên. Vương Đại Hiệp, tôi bắt sư huynh công tôn khôi cho Đại Hiệp. Vậy phải điều kiện nào người mới tha tội cho sư huynh đây? Vương Nguyên bị tàn nhà nát cửa vì sư huynh công tôn khôi. Bây giờ thế cha con y bị trói, quần áo ướt lạnh rùn lập cập. Bao nhiêu kỷ niệm cũ... Những ngày còn thiên sơn theo học với sư phụ hiện ra. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Xin hãy cứ giam y lại, tôi suy nghĩ ít ngày đã. Trường Trắc sai một chiến thuyền trở về Nam Khê báo tình hình bạt trận độ khẩu cho đình công thắng. Triệu Anh Vũ biết còn đang cùng trần Quốc, Vương Phúc trở lại Việt Tây. Nam Hải nữ hiệp, Đào Kỳ nghe tin Trường Trắc đình đại đến thì mừng lắm, ra đón vào thành trả nước yên vị xong. Đào Kỳ hỏi đình đại Thưa cậu bố mẹ cháu chú thím mợ và các em vẫn mạnh khỏe chứ ạ đình đại móc túi đưa ra bức thư nói vì lĩnh nam có biến cố mới để đạo sinh cứu sòng quái dẫn đệ tử sang trung nguyên không biết có mưu đồ gì quân hùng yêu cầu tỷ phu với trường trắc là người chủ tọa cuộc họp ở tây hồ lên đường sang trung nguyên quan sát tình hình đưa ra đường đối hành động ngặt vì tỷ phu bị cảm nặng ủy thác cho ta đây là tỷ phu viết cho cháu đấy đạo kỳ ngồi ngay ngắn sợ y phục đàng hoàng Lấy khăn tay đào sạch sẽ Rồi mới dám bóc thư ra đọc Đào hầu trưởng buôn vách cửu chân Thư cho con út ở đào kỳ Mọi việc ở lĩnh nam vẫn tốt đẹp Tô định để đạo sinh Chưa có hành động gì khả dĩ đáng lo ngại Ta cùng mẹ con với cậu Đã hợp được chín nhà Ở đất cửu chân đàm bột. Thái thú tiết bảo Đại sư ca trần dương đức Đại ca Nghi sơn đều đồng tâm nhất trí Bà mà là một Một mà là ba Phụ nhân của cố trang chủ thiền bản Mai Tiến cùng bốn con đang cai quản nằm trang ấp ngặt một điều các huyện lệnh và quan lại người hắn vẫn còn vọng tưởng như hội nhâm diên tuần trương các lạc hầu lạc tướng động chủ tràng chủ họp ở ngọc đường bầu ta làm thống lĩnh vùng cửu chân ta cứ con làm phó chừng trắc với ta là người đồng chủ tọa cuộc hội ở trên tây hồ quyết định đường lối phục hồi lĩnh nam bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác sắp có sự thay đổi lớn lao lời giao huấn này con phải ghi nhớ trong lòng Đạo Thế Kiệt Cẩn Bút Đạo ký đưa thư cho Hoàng Tiểu Hoa rồi nói Bộ em dặn Sư Tỷ ít điều Sư Tỷ đọc đi Hoàng Tiểu Hoa sửa lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh Cầm thư đọc Nàng đọc xong hướng vào Trưng Trắc nói Trưng Sư Tỷ Trong thư sư phụ em dặn nhất nhất Về tuân theo lệnh Sư Tỷ Vậy Sư Tỷ có gì vậy Em và Tiểu Sư Đệ sẵn sàng tuân theo như tuân theo Sư Phụ Trưng Trắc ngồi nghiêm chỉnh Nói với Tiểu Hoa Kể về võ công Nhân số thì phái tản viên của ta cấp 10 phái cửu chân. Xong người phái cửu chân võ công không cao, người không nhiều, dù bao nhiêu người vẫn là một. Vì vậy, thế lực cùng hậu. Ta được đào hậu ủy nhiệm việc lớn, phải cố gắng mà làm. nội trong mấy ngày nữa, ta sẽ nói phải làm những gì cho sư bụi với tiểu đệ biết. Giào lòng nữ mới ngắt lời. Trừng sư tỷ, em muốn thương một điều. Trừng trắc gật đầu. Sư bụi cứ nói đi. Sư bụi đã đô đốc thủy quân. Lời của sư bụi chắc cũng không tầm thường đâu giao lòng nữ nói tiếp bàn về tuổi thì đạo đại ca đã 23, bàn về địa vị thì đã trinh viện đại tướng quân cầm 30 vạn nhân mã trong tay bàn về võ công còn muốn hơn khất đại phu bàn về cơ thể thì to lớn hơn phù đồng thiền vương đánh giặc ân thế bà sư tỷ cứ gọi là tiểu sử đệ nghe không thuận tí nào cả Trừng trắc gật đầu đã tạ sư muội nhắc nhở ta biết lỗi vì quan miệng thôi mà Trừng trắc móc trong túi tràm một bức thư Nàng vẫy Đào hiền hiệu Có một người con gái sắc đẹp như người trong tranh gửi thư cho sư đệ Nếu sư đệ đoán đúng thì Ta trào thư cho Đào hiền hiệu đỏ mặt, chẳng kẽ đáp Chắc là Đinh Hồng Thanh rồi Trường trắc lắc đầu, sai rồi sư đệ ơi Ta thông cảm với đệ Người với Hồng Thanh là chỗ sư huynh sư đệ đồng môn Là bạn thanh mãi trúc mã Vì sự nghiệp lĩnh nam Mà phải xa nhau cũng tội Vì vậy lúc nào người cũng nghĩ đến Hồng Thanh Xong người gửi thư cho đào sư đệ là đào phương dung đấy. đào hiền hiệu bèn ráng cầm lấy bao thư xé ra, bên trong có đến ba bức thư khác nhau, Chàng lướt lại một góc, lần lượt mở đọc xong, thế thì chẳng gấp lại bỏ vào túi. gào lòng đỡ mới hỏi, đào đại ca có tin gì lạ không ạ? đào hiền hiệu mới đáp, cũng bình thường thôi. gào lòng đỡ cười, trong bao có ba bức thư, một bức của bá phụ, một bức của chị đào phương dung, một bức của chị hồng thanh. hiền hiệu hỏi, Sư buổi có mất thần hay sao? mà biết rõ như thế. Giọng lòng nữ nhào mắt làm xấu. Có gì mà đoán không ra, bức thứ nhất của chị Đạo Phương Dung viết cho đại ca. Trong thư, anh em với nhau chắc có lời đùa vui vì đại ca vừa đọc vừa cười tủm tím. Bức thứ nhì của chị Hồng Thanh vì nét mặt của đại ca khi thể hiện ra bẽn lẽn, khi tỷ hiện ra vẻ tươi hồng nhu mì, khi thể hiện ra vẻ ngơ ngác nhớ nhung. Trên đời này, làm gì có người thứ nhì? Biệt thư kết chọn đại ca hiện ra nhiều vẻ đặc biệt như vậy ngoại trừ chỉ hồng thanh ra còn bức thư thứ ba là của lão bá cho nên đại ca mở ra không dám đọc ngay đại ca ngừng lại sợ y phục nghiêm chỉnh đứng thẳng người rồi cung cung kính kính mà đọc đúng không nào đại ca chịu chưa nghe xong đào hiền điệu mới cười sự bội lợi hại thật liệt mặt một cái mà biết được hết sự thực đào kỳ tổ chức buổi họp xem phải làm những gì vương phúc nói bây giờ chúng ta cử các tướng đi an dân tại những vùng mới chiếm được tổ chức lại hệ thống cai trị cho công bộ mặt mới. Tôi đề nghị, cứ một tương định nam được một hàng tướng thục dẫn được đi đến các vùng trung quanh an dân, vỗ về họ, nhật thiện các huyện lệnh huyện úy đều giữ nguyên để họ an lòng với lương bổng của nhà hán cao hơn nhà thục, vì vậy cũng nhắc các nơi trả lương cho tướng sĩ theo thể chế nhà hán Nhưng người trước nay vì trung thành với nhà hán mà bị công tôn thuật giết, phải truy tìm con cháu, bàn tiền tự tốt, tìm xác trồn cất, và truy phong cho họ lên hai cấp so với cấp lúc bị giết. Những tền huyện lệnh huyện ủy ác đức phải giết cho dân chúng hạ lòng. đất đại của chúng cùng tài sản của chúng tỉ sung công hoặc ban cho những gia đình tuẩn quốc. Thuế khóa của Thục thêm giả hơn Hán, xin giữ quyền chế độ thuế khóa, đừng thu theo nhà Hán. Công việc này cần những lời uy tín, còn toàn quyền quyết định, xin đại ca định điệu. Tôi thì xin đại ca cho đi liên lạc với Ngô Hán và cầm đầu một đội tế tác nhập thành đô, bắt công tuần thuật. Vì thuật là người khôn ngoan vô cùng, lùng đại quân tiến vào y có thể trốn mất, không biết đâu mà tìm đâu. Đạo kỳ nói, vương đệ, tôi biết vương đệ nóng lòng về thành đô dưới công tuần thuật báo thù và cũng để tìm cách cứu nhũ mẫu ra khỏi cung. Vì hiện đệ sợ quân hán đến, trong loạn quân, nhũ mẫu khó bảo toàn phải không nào? Vương Phúc gật đầu, đạo kỳ nói tiếp, chúng ta có nhiều vấn đề phải làm ngay. Thứ nhất là đi các nơi an dân, việc này cần có người mình mẫn, đạo cao đức trọng. Vậy thì không có ai bằng Đại Sư Bá Nam Hải. Xin Đại Sư Bá cùng với Vương Nhị lang an dần từ Độ Khẩu tới Việt Tây. Còn từ Việt Tây đến Cửu Long, Nhã Giang xin Hoàng Sư Tỷ đi với Vương Tam lang Còn từ đây đến Giang An Sư Bá Triệu Ảnh Vũ sẽ đi cùng với Vương Sư Bá và Sa Giang. Thứ nhì đã liên lạc với hải đảo quân kia. Từ đây đi Kinh Châu bằng đường thủy dễ dàng nhất. Chúng ta bắt công Tồn Khôi chiếm được Giang An thì đảo Kinh Châu chỉ việc thẳng đường tới Thành Đô nhưng đường kinh châu vào thành đô phải qua ngã trường giang vậy tôi nhờ chính vương hiền đệ dẫn trần sư muội rào trì sư tỷ và năm sư huynh nhân nghĩa lễ trí tín đem theo các sư huynh đệ trong đội rào lòng binh giúp sư tỷ trừng nhị tiến quân mạo hơn vương phúc hỏi bọn tiểu đệ tám người đi kinh châu thì đại ca không còn người trợ giúp có nguy hiểm lắm không Đọc kỳ thế nhiều lần vương phúc luồn lo đáng cho mình dự liệu việc đều tỉ mỉ cẩn thận chàng cảm động nói Hiền đệ đừng có lo, ta nói cho hiền đệ biết, ta có thêm bốn vị khách mới tới, các vị cũng có thể đã tướng giúp ta. Việc đánh thành đô, ta nắm trong tay rồi. Còn việc bắt công tôn thuật, ta không có mưu kế. Bình Pháp nói rằng, biết mình biết người đánh trầm trận trầm thắng. Ta tự biết ta võ công cao, dùng binh tạm được, còn mưu kế tuyệt vời thì phải nhờ đến sư tỷ trưng nhị, Vĩnh Hoa. Biết công tuân thuật là hiền đệ, biết mình là Vĩnh Hoa, vì sư tỷ ấy muốn bắt y. Chắc là chẳng khác gì, ta móc tay vào túi lấy món đồ. Vậy sau khi hiền đệ giúp Trừng Nhị đánh đến Long Sương, Đồng Nam, thì xin phép sang đảo Hán Trung cùng Phùng Sư Tỷ thiết kế bắt công tuần thuận. Trường Trăng vất tài hỏi, khoan, xin quý vị khoan đến đường đã. Nàng hỏi đào kỳ, đào sư đệ, chúng ta sẽ còn phải tiến quân vào dấu đất địch nhiều. Sư đệ hứa rằng những binh sĩ đầu hàng, ai muốn ở lại thì cho ở lại. Điều đó đã thực hiện rồi, còn những ai muốn về quê làm ăn thì cho họ về. Điều này chưa thực hiện. Hiện có khoảng hơn vạn bình lính thục bị bắt. Hiện đệ nên cho họ về quê làm ăn để họ được gần gia đình mình. Đào kỳ chắp tay hướng trừng trắc mà hành lễ. Người ta nói tản viên song phượng thì trừng trắc nhân tử, trừng dị mưu trí tuyệt vời quả là đúng lắm. Đại tạ sư tỷ đã dạy dỗ. Chàng răn lệnh chu cấp lương tiền, quần áo cho những tù bình thục đưa về quê quán làm ăn. Chàng còn cấp cho mỗi người một giấy, chỉ thị cho huyện lệnh huyện úy, không được truy cứu tội lỗi cũ của họ hơn vạn bình thục mừng đến chảy nước mắt lên đường về quê lòng hân hoan biết ơn đào kỳ trần quốc mới hỏi trước khi đánh việt tây đại ca hứa với thái thú mỹ cơ trần nhiên rằng nếu y thực tâm đầu hàng sẽ cho giữ chức thái thú như cũ còn như y giúp đại ca lấy được việt tây đại ca sẽ cho y làm thú sử việt tây nhưng y giả vờ hàng còn bành mưu làm kế không thành cho phan hào khiến chúng thiệt hơn một vạn binh dù chúng ta thắng trận nhưng bây giờ đại ca xử trí với y như thế nào đình đại là sư thúc lại là cậu của đào kỳ không biết cháu mình nhiều tình cảm khó có thể giết người nên ông xen vào cháu kỳ à lòng nhân không thấy lúc nào cũng áp dụng được cháu phải chém đầu y làm hiệu lệnh mới hạ lòng quân vương nguyên đứng dậy chắp tay xá đình đại đình hầu tôi nghĩ chúng ta không đến giết y làm gì cái thứ tồi tệ đến độ dâng vợ cho giặc kiếm chút công danh giết chi cho bẩn gươm tôi xin hiến một kế mượn tay công tôn thuận giết y bây giờ đào kỳ nguyên soái cứ giả vờ không truy cứu tội của y thản lòng y trong thành khi đi thăm dân mang y đi theo y đầu sau tận y trốn về thành đô. công tuân thuật là đứa đa nghi sẽ xin anh em y luôn đào kỳ cảm tạ vương nguyên nghĩ trong lòng ông này văn tỳ đỗ hiếu liêm làm quan nhà hán đàn giỏi tiêu hay võ công không thua ta mà mưu trí sầu xà không kém gì vĩnh hòa chỉ tiếc rằng ông đào hòa quá có nhiều vợ đẹp mà thành ra tan nhà nát cửa cũng bày ông ta có bà con trai một con gái đều thông minh văn võ song toàn cha con vương nguyên gặp nam hải nữ hiệp những người quen nhau từ lúc nào họ luôn luôn bên cạnh nhau bàn âm nhạc hòa nhạc với nhau chừng chắc thấy vậy thì nói đào sư đệ ngươi hãy nhờ nam hải sư bá cùng với vương thiên sinh xà rằng tổ chức những cuộc trình diễn âm nhạc cho tướng sĩ nghe để họ giải trí được chăng xà rằng vui vẻ đáp sư tỷ dạy đúng đấy em nghĩ nên làm như thế cứ mỗi ngày chúng ta trình diễn cho một đứa coi, có điều phải dùng những điệu nhạc dân gian hùng tráng để quân sĩ không nhớ nhà. Hôm ấy ngày 15 tháng chạp, Đào Kỳ ngồi trong trướng bàn việc tiến quân vào thành đô, thì quân cảnh báo, có sứ giả của lĩnh Nam Phương tới. Đào Kỳ vội vàng tiếp, sứ giả là một viên võ quan, đi cùng với Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa thấy Đào Kỳ, chạy lại nắm tay chàng. Đào đại ca, đại ca mạnh khỏe chứ, đại ca giỏi quá, đánh đến tận đây rồi cơ à. Mỗi lần Đào Kỳ gặp cô em gái này, lòng chàng lại trộn lên điểm vui ấm áp, chàng nắm tay Quỳnh Hoa. Mạnh khỏe thì vẫn mạnh khỏe, nhưng không có ổi có mận mà ăn, nhất là không có hoa Quỳnh hoa quấy mà ngắm. Quỳnh Hoa móc trong bọc ra một phong thư đưa cho Đào Kỳ. Đây là thư của nghiêm đại ca đấy. Đào Kỳ móc ra đọc, được biết nghiêm sơn đã trồng một đạo quân nữa từ Tử Dương, Tiến Chiếm, Vạn Nguyên, Thanh Khẩu, Thông Giang, Bà Trung Nước lên hai đạo Kinh Châu với Hán Trung, nghiêm Sơn bốn chẳng tiến đánh Hán Nguyên, Đồng Sơn, Mì Sơn và Thành Đô. Đợi đạo kỳ đọc thơ nghiêm Sơn xong, Quỳnh Hoa móc trong túi ra một cái hộp rất đẹp để lên bàn. Còn cái hộp này, đồ đại ca biết bên trong đựng cái gì. Đạo kỳ ngắm nghĩa suy nghĩ, xong chẳng đoán không ra, lắc đầu nói, sư bội à, anh đoán không có ra. Quỳnh Hoa mở lớp lụa bọc ngoài, bên trong là cái hộp sơn son thiếp vàng, bên trên vẽ một cây đào đầy trái tim chàng đập mạnh vì nhận ra là nét vé của phương dung chàng cầm lấy trịnh trọng mở nắp hộp bật ra ngẩn người ra đò mặt lên vì bên trong có chiếc khăn quàng cổ của phương dung màu xanh lợt chiếc khăn này nàng choàng trong ngày cưới ở đảo cạnh chiếc khăn là một khe áo gối thêu rất công phu đo hòa đảo bên cạnh có hai con chim uyên ương trong còn có một bức thư chàng không kiên nhẫn chờ đợi mở ra đọc liền thì không phải thư mà là một tập nhật ký phương dung ghi từng ngày một nhưng nỗi niềm nhớ nhung của nàng thấy chung quanh đồng người không tiện đọc chẳng cất đi quỳnh hoa đưa cho hoàng tiểu hoa một hộp lớn hơn tiểu hoa mở lớp lụa bên ngoài ra bên trong là một hộp gấm nàng mở hộp trong có rất nhiều thứ Vật đầu tiên đập vào mắt là bông cúc bằng vàng chạm trổ tinh vi cành và lá bằng ngọc bích xanh long lánh tiểu hoa ngâm nghĩa một lúc rồi đeo vào tóc vương nguyên là người lãng mạn thích âm nhạc ông trọng phụ nữ có sắc đẹp Từ hôm gặp Hoàng Tiểu Hoa, sắc đẹp ôn nhu văn nhã như có một cái gì bí hiểm thu hút người nhìn. Lòng ông lại hồi tưởng đến hai người vợ quốc sắc thiên hương, đến nỗi công tôn Khôi, sư huynh của ông hại ông để chiếm. Đem so sánh với Hoàng Tiểu Hoa, thì sắc đẹp của vợ ví như là hồng hoa lan huệ, Thành tao có thanh tao. Ông tìm ra một nét mà chỉ Tiểu Hoa mới có, là phong tư rạng rỡ, hồng hào tươi mát của người tập võ. Ông là người trọng sắc đẹp thấy sắc đẹp như thấy bông hoa tươi thắm ngắm nhìn chỉ để ngắm nhìn nhưng dạ vẫn giữ đạo chính quân quân tử ông nổi tiếng là tiêu thần vì vậy ông cầm ống tiêu thổi một bài ca tụng sắc đẹp của tiểu hoa tiếng tiêu nhù hòa như mây trồi phiêu láng róc rách như suối chảy có khi thoang thoảng như tiên nga nhảy múa trên đồi đầy hoa Khung tiêu vượt dứt mọi người đều ngơ ngẩn xuất thần như bờ màng ở thế giới thần tiên thời bây giờ luân lúy khổng mạnh rất khắt khe Việc Vương Nguyên vừa thổi tiêu, vừa ngắm nhìn tiểu Hoa là điều vụ lễ không thá thứ được. song tiểu Hoa được giáo huấn cách nhận xét, cách biết người. Gặp Vương Nguyên, nàng xếp ông vào loại dị nhân, võ công cực cao, có tài vương bá như là nghiêm sơn. Con mắt của ông chiếu ra đất đà tình hiếm thấy. Người đa tình thường là người đa tài, không phải kẻ tham dâm hiếu sắc. Hoàng tiểu Hoa biết ông sáng tác bản tiêu, cả tổng sắc đẹp của mình, nàng đứng lên, đàn tạ tiền sinh quá khen tặng. Nàng mở lớp giấy ở đáy hộp lên, lấy một bộ quần áo lụa bốn màu, xanh lá cây, vàng cánh kiến, hồng tươi và trắng. Trên bốn bộ quần áo thêu rất công phu, nàng lật xuống dưới còn có bốn cái khăn, bốn cái dây lưng và một bức thư. Quỳnh hoa xòe tay. Định Nam Vương cười quả cho Vương Phi, rồi Trinh Thế Quân Sư gửi quả cho Phu Quân. Thế mà chả ai thưởng cho con bé mang thư cái gì cả. tiểu Hòa tát yêu vào má Quỳnh hoa rồi lấy trong bọc ra một chuỗi ngọc trai dài quấn vào cổ Quỳnh Hoa đến ba vòng mới hết mà nói không cần sư muội mang quả cho ta ta cũng thường cho sư muội rồi Nam Hải nữ hiệp nghĩ thầm đúng ra với tuổi của Tiểu Hoa Phương Dung lúc nào cũng bên cạnh chồng sớm tối có nhau vì quốc sự họ phải xa nhau thật cũng tội Đào Kỳ hỏi thăm Quỳnh Hoa về trận đánh Hán Trung chẳng biết đây là mặt trận lớn nhất người điều khiển mặt trận này là con trưởng Công Tuần Thuận với hai mươi vạn quân mấy ngàn dũng tướng đi theo mưu lược tuyệt vời nhưng Ngô Hán võ công cao cường như Phùng Dị lại hấp trợ giúp còn bị thua mấy trận nghiêng ngả. Chẳng biết Ngô Hán có trí như Đạo Phương Dung, Trừng Dị có tài dùng người như Vĩnh Hoa và có tài xung phong hãm trận như Nghiêm Sơn với chàng. Phùng Dị võ công tuy cao nhưng so với bên thục thì thua xa. Vì Vĩnh Nghiêm Sơn mới tăng viện thêm các đại phu cao cảnh mình theo giúp. Quỳnh Hoa mới đáp: Đạo quân Hán Trung không gặp may mắn như đạo kinh châu lĩnh nam trước sau hai bên đánh trăm trận. Ông và em bị thương, sư bá cao cảnh mình suýt mất mạng. Còn trại út ngô hán tử thương. nghiêm đại ca, sư Tỳ phương dung, phải đích thân tới điều động quần mã, Trận đánh nào cũng thần sầu quỷ khốc. Bên thủ tướng sĩ một lòng, mỗi người là một dũng sĩ. Họ đã quyết chiến dù chết cũng không lùi. Mãi tới hai ngày trước mới chiếm được võ đô, nam bình, dương bình quan, kiếm cáp, giàng dù. Công tôn thuật rất khôn, y đoán được ý định của ta đánh độ khẩu với mục đích làm náo loạn thành đô. Còn mặt Kinh Châu quá xa, thủy quân thục rất mạnh, khó vào được. Y dồn cầm chân quân thục ở mặt Giang Du, cho đạo Kinh Châu và Đĩnh Nam tiến vào thành đồ trước. Hoàng Tiểu Hòa hỏi, nghiêm đại ca hiện đóng ở đâu? Quỳnh Hòa cười. Lĩnh Nam Vương Phi hỏi lĩnh Nam Vương Trình Tiếu nơi đâu? Hay sư tỷ Tiểu Hòa hỏi nghiêm đại ca đây? Tiểu Hòa vỗ lưng Quỳnh Hoa chỉ hỏi nghiêm đại ca. Quỳnh Hòa không trả lời, năng cất tiếng ngầm xà mạc. ai? sang ngẩn vòng ngơ nhớ ai ra nhớ bây giờ nhớ ai nhớ ai dạn những bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống trơm ngầm xong nàng mới nói sư tỷ xưa này là người thông minh linh mẫn bậc nhất lĩnh nam mà sau hôm nay lại lẩn thận quá lúc đến đây em nói em từ kiếm các tới thì tình nghiêm đại ca phải ở kiếm các mới gửi quả cho sư tỷ được chứ hoàng thiểu hoa đỏ mặt lên nàng nói lặng bao giờ sư mội trở về kiếm các huỳnh hoa không dám đùa nữa Em phải trở về ngay để săn sóc cho ông ngoại em mới được.